Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này lại giống trong mơ thế nhỉ? Ai đấy? Ai đang nói ở trong đó đấy? Đoàn cổ nói thật to cho đỡ sợ. Tao ở trong đầu của mày này. Mày muốn gặp tao không? Âm thanh kia lại vọng vào tay của nó. Cảm giác đầu đau như búa bồ. Như thế là bị con gì đó lấy tay đập vào bên trong vậy. Đoàn cố gắng đứng thật vững. Dù từ từ quay lưng đi vào trong nhà. Không dám nhìn lại. Ngồi ở trong nhà. Thế đoàn thơ hồn hền. Vẻ mặt tái nhợt như sợ hãi một điều gì đó kinh khủng lắm vậy. Tên dân nhân ngồi gần đấy mới hỏi, "Anh sao vậy? Sau ra đó xong rồi lại vào còn sợ hãi thế này, hay là bị trùng gió rồi?" Đoành nghe tên kia hỏi cũng chẳng còn sức trả lời, nó chỉ lắc đầu rồi ra hiệu cho tên kia đi lùi ra. Dù Đoành ngã người xuống bộ ghế gỗ, cô nhắm mắt để quên đi câu chuyện ma quái kỳ lạ vừa rồi. Cho đến khi có bàn tay nhẹ vỗ vào vai của mình, thì Đoành mới giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là vì mệt quá mà Đoành ngủ gục từ bao giờ. Tế gia nhân nhẹ nói với hắn là lễ được quan sắp bắt đầu, bảo đoàn đi chuẩn bị. Một hồi sau, khi đoàn đã đi ra, đoàn người và xe bắt đầu tiến về phía nghĩa trang. Chẳng ai nói với ai một câu, đoàn người cứ lặng lẽ tiến vào bên trong, cố gắng làm thật nhanh, bởi vì họ không muốn những chuyện quỷ dị lại tiếp tục xảy đến nữa. Quan tài của bà vợ lão Điền được hạ xuống huyệt, lớp đất lại một cách xuồn xẻo, không xảy ra chuyện kỳ gì. Lão Điền lúc này thì khóc to lắm, khóc như một đứa trẻ vậy. Có lẽ bao năm sống trên đời này, đây là lúc mà lão khóc nhiều nhất. Có lẽ bây giờ, lão đã hiểu được sự mất mát mà người khác phải gánh chịu khi một người trong gia đình của họ nằm xuống. Ấy nhưng nó đã quá muộn. Đêm hôm nay là đêm đầu tiên kể từ ngày bà điên mất. Cả nhà lão Điền gồm có lão và đám gia nhân ngồi tụ tập ở bên mâm cơm đạm bạc. Nhìn ông chủ của mình ngày thường uy nghiêm, tần nhận thế, mà giờ lại yếu đuối đến lạ. Đám gia nhân cũng chỉ biết chép miệng mà quay đi. Ăn uống xong, ai lại về chỗ đấy? Cái lòng người dọn, cô lão điền thì chờ vào trong buồng mà ngồi một mình. Đoành tự mình trên ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bây giờ căn nhà của lão điền cũng chẳng còn mấy ai, hoang vắng như chùa Bà Đanh. Có lẽ chỉ còn cô nó là người mà lão điền cảm thấy tin tưởng nhất. Ngồi một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Đoành tính nắm cửa đi ngủ thì một âm thanh lộc cộc ở bên ngoài khung cửa làm nó phải chú ý. Cánh cửa sổ vẫn mở, từng làn gió lành lẽo thổi vào bên trong. Bất giác, Đoành lại cảm thấy rùng mình vì âm thanh kỳ lạ ở ngoài kia. Nghi Vũ cứ tính tò mò, muốn xem thử ở đó có cái gì, vậy là nó lại đứng dậy, tiến sát bên cánh cửa mà trông ra. Nhìn từ bên trong ra, đoành lại chẳng thấy cái gì cả. Âm thanh lục cốc kia cũng đã im bặt. Nghĩ là mình nghe lầm, Nođịnh quay vào giường đi ngủ, thì đột nhiên một cảm giác ngứa ngứa ở nơi cổ làm đoành phải chú ý. Cái cảm giác này vừa buồn buồn, lại còn hơi ngứa ngứa, ướt ướt, quả đúng là nó chưa gặp bao giờ. Đoành đưa bàn tay của mình lên giờ bao cổ, lần mò xem cái gì dính vào mà ngứa thế thì nó bỗng nhiên rụt tay lại, thân người ngã ngửa ra, đập mạnh vào bờ tường. Thứ mà Đoành vừa chạm vào chính là chính là một mái tóc, một mái tóc vướng rúng đang nằm trên cổ của nó. Hóa ra thứ làm cho cổ của Đoành ngờ điên vậy chính là những sợi tóc. Nó dù rất sợ, nhưng một sắc minh lại số ký, mới liền lồm cồm đứng dậy, đưa tay rời lên cổ mình một lần nữa. Thiền Hoành dù lên kinh hãi, khi mà trên cổ của nó lúc này nào chỉ có một mái tóc mà là nguyên một cái đầu người với mái tóc đỏ dài che cả khuôn mặt. Cái đầu thứ ớt súng tỏa ra mùi tanh hôi đến lượm dòng. Đoành nhanh chóng nhận ra thứ rớt trên đầu không phải là nước mà là máu. Trên chân tại chỗ, Đoành quỳ rạp xuống, dùng tay cố đè cái đầu ra, nhưng nó vẫn cứ bám dính ở đấy. Đoành đưa tay đấm thùm thụp vào cái đầu, đấm đến mức mà đôi con mắt của nó bị thụt cả vào bên trong. Nó đấm như điên như dại, cho đến khi bàn tay đã chảy máu thì mới dừng lại, cái đầu cũng đã rơi xuống đất. Tiếng mịch mịch của nó vang lên như một quả bóng tennis nảy trên mặt đất vậy không biết là vô tình hay cố ý, mà khi đoàng liếc lại thì nó thấy cái đầu đã nằm im từ bao giờ, đôi con mắt bị thụt vào trong rồi lại lòi cả ra ngoài, nhìn chằm chằm vào đoành như là muốn ăn tươi nuốt sống. Mày chính là đoành lấp bắp. Tao chính là con bé đã bị lão điên hiếp dâm, rồi vợ của lão phát hiện đã sai mày đi thủ tiêu tao. Mày mồm bụng của tao, lôi ra đứa con của tao, rồi còn hãm hiếp tao, mày quên nhanh thế ư? Không, tao chỉ làm theo lệnh của bà chủ là giết mày chuẩn hậm hiếp chỉ là chỉ là Đoành còn chưa kịp nói tiếp thì một âm thanh tiếng trẻ con khóc vang lên. Trên đỉnh đầu của cái đầu quái dị kia từ bao giờ đã xuất hiện hình ảnh của một đứa trẻ, chân tay đỏ hòn, người ướt sũng nước, bị cá gìa nham nham nhở nhở. Đứa trẻ đó khóc rải lên rồi nhìn Đoành mà gọi. "Bố ơi, bố ơi, sao bố lại giết mẹ và con vậy bố ơi?" Rứt lời, đôi mắt Hay đúng hơn là hai con người máu của đứa bé sáng lên trong đêm, nhìn xói vào đoành. Mày điên à? Ta không phải lợi bố của mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net